các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã có biệt pháp mà mở miệng. Vì sao lại như thế? Mình không biết. Bạch Vân thở sâu tiếp tục nói. Khẩu tức giận không cho phép, mọi người trái anh lạnh nữ. Mỗi ngày anh ấy đều đến bệnh viện, Hoay Kỳ từ từ trở nên có vẻ bình thường. Khấu không dám kích động anh ta, cho nên cho tới bây giờ cũng không hỏi anh ấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu vì sao sau khi Hoay Kỳ bình phục, tính tình chuyển biến trở nên dáng dở là yêu đời ca ngày đeo dính lấy khẩu, khiến anh ấy phiền muốn chết đó. Nhớ tới vẻ mặt kì cục của chồng, Bạch Vân chỉ muốn cười lớn. Làm sao chị có được những bức hình này ở trong thư phòng của cha? Bạch Vân một tay chống cằm rồi mỉm cười nói, "Chị luôn cảm thấy Hoài Kỳ rất là quen mặt, khi nhìn thấy ảnh chụp của Khải Dâm, chị lập tức nhớ tới cô ấy là một người mẫu trước đây đã gây chấn động toàn thế giới. Hoài Kỳ chính là Catalina có đúng không?" Ừm. Ninh Ninh nhếch khóe miệng có được đáp án thì Bạch Vân lại tiếp tục nói. Casalina kia biến mắt, năm ấy chính là năm Huy Ki đã bị tai nạn, chị đã tò mò hỏi đến chat cùng với Phổ Âu. Bọn họ đều không làm bộ không biết Casalina chính là Huy Ki. Hơn nữa điều đối với chuyện cuộc hài Quỳnh xem mặt né tránh, cho nên chị mới đi tìm hiểu, mới biết được một chuyện. Là chuyện gì? Người đại diện cho Casalina năm đó chính là Seo La. Bạch Vân mỉm cười. Seo La trước kia cũng là một người mẫu. Cô ấy cùng với Quỳnh Sâm và Kiết Tây Là chị em rất tốt Ninh ninh sườn sốt trời ngần đầu nhìn cô Cho nên sao là biết ư Đúng vậy Bà ấy nhất định biết Hoài kỳ năm đó đã xảy ra chuyện gì Họ nữa chắc chắn là chuyện này liên quan đến Quỳnh Sâm Tim vẫn đắt đầu Vì yêu anh cho nên cô vẫn nhớ đến Chỉ cần không thấy anh Có lại cảm giác buồn bực muốn khóc này lại xuất hiện Nhưng chỉ khi đến đêm Khi không có ai thì cô mới bật khóc Giữa đêm nằm trên rừng lớn xa hoa giống như là không có giới hạn, mặc kệ cô lăn lộn bao nhiêu cũng không có người quan tâm đến bên cô. Cô hận vì sao cái giường này lại lớn như vậy. Ngắm nhìn những tấm ảnh của Khải Quỳnh dăm ba bạch vân đưa, Ninh Ninh khẽ cắn môi dưới, nhịn không được mà nhíu mày, rồi lại phiến trán mà xoay người lại. Ngoài cửa sổ mặt trăng tròn trĩnh, ánh trăng rơi trên thềm cửa, xuyên qua cửa sổ tạm lên một luồng sáng ở trên đất. Vào sáng sớm ngày cô từ Las Vegas trở về trời còn chưa sáng, Cô vốn muốn thu dọn hành lý cùng Hồ Triều, nói Bạch Vân một tiếng rồi rời đi. Không ngờ Trát lại đến, nói với cô rằng bác lão gia muốn cô ở thêm vài ngày. Lúc cô lúc đầu còn tưởng rằng ông nói giỡn, nhưng Trát lại nói đang thật. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Trát, với lý do lại hy vọng cô có thể ở lại chăm sóc cho Bạch Vân. Hơn nữa đáp ứng cô chuyển ra khỏi phòng cổ Hây Kỳ, còn nói cô thích ở phòng nào cũng được, cho nên cô đã ở lại. Mỗi ngày ở trên giường lớn lăn qua lăn lại đến không thể chợp mắt, ngay tại lúc cô không còn chịu nổi, Giáo La đã xuất hiện hỏi cô làm mời mẫu khách mời tới Kiết Tây có được hay không. Bởi vì Tomo cũng bởi vì cô muốn càng ngày về nhớ đến cái tên ngu ngốc kia, nên cô đã đồng ý. Cô cố gắng trở nên bận rộn hẳn lên, nhưng phương pháp này cũng rất là không hữu dụng, bởi vì trong phòng làm việc của Kiết Tây, Giáo đệ pastor của Casalena, Kiết Tây nói đó là người mẫu mà cô yêu quý nhất. Casalina đúng là một chấn động. Cho dù là nhân viên hậu đài, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, thậm chí là thầy giáo dạy cô cách đi cách quát, ai nấy đều không ngừng nhắc tới Casalina. Nói rằng năm đấy, Casalina đã chuyên nghiệp cỡ nào, lời hái cỡ nào, mị lực cỡ nào, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cho người ta đứng tim ngay tại chỗ. Cô không muốn nghe chi là, ngày đầu tiên mở cửa ra đã thấy Casalina, ngày hôm sau sáng sớm thì Sale lên đến đón cô. Cô không thể cự tuyệt đánh phải đi. Ngày thứ 3 thứ 4, cô bắt đầu phát hiện mình muốn nghe thêm về chuyện của Casalena. Theo như những lời khác thuật lại cùng với ảnh bìa tạp chí, cô có thể thấy Casalena ngạo mạn, lạnh lùng, xinh đẹp cùng dấu bi, nhìn thấy người đàn ông điển trai ấy có thể biến thành một cô gái xinh đẹp. Casalena chỉ xuất hiện một năm, một năm chấn động, một năm đi vào lịch sử của thời trang thế giới. Nghe cái tây nói ra những lời này, Cô nhịn không được mà mở miệng muốn hỏi Vì sao Casalina phải rời khỏi sự nghiệp Khiết tay cương một chút Rồi mới cười tự diễu nói Cô ấy biết cô Đã nói cho toàn thế giới biết rồi Ninh ninh khi đó Liên hoài nghĩ rằng Nhà thiết kế này nhất định là biết chuyện Và cả gì gieo la cũng vậy Rốt cuộc Anh lúc ấy đã gặp phải chuyện gì Anh vì cái gì mà căm vẫn trở thành Casalina Là bởi vì Quỳnh Xâm sao Bạch Vân nói nơi này mọi người đều né tránh chuyện của Quỳnh Xâm Bạn họ là vì cái gì chứ? Đáng giận mà, đúng là phiền muốn chết. Người đàn ông đáng ghét, cô tại sao vì anh mà phải nhức đầu như vậy? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net